Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Yến Nhi vội thu mình nhỏ lại Vì vì tôi rất thích em mà Hắn vừa nói Vừa đưa tay bẹo má cô Rồi trở giọng sàm sỡ Anh sẽ cho em thật nhiều tiền Hắn nắm tay Yến Nhi Và ôm cô vào lòng Yến Nhi cố dãy ruộng Buông tôi ra Ai cứu tôi với Từ nãy giờ Mạnh Cường đã nghe thấy tất cả May mắn cho anh là Dũng đen bỗng lù lù bước vào Anh nắm vội tay Dũng nói Anh, anh gõ cửa mau lên đi Từ trong phòng giám đốc vang lên tiếng kêu cứu, cứu Như đã hiểu ra Dũng nhảy đến gõ cửa Giám đốc, giám đốc à, xảy ra chuyện to rồi đây này Hắn gầm gử Chuyện gì sáng mai hãy nói Dũng hét to Không được, ngoài bãi đã xảy ra chuyện to rồi đây này Hắn liếm môi nói Tụi bay đúng là đồ ăn hại Thế rồi mặc lại chiếc áo Hắn vội mở cửa bước ra Túm lấy cổ áo Dũng Dít lên Việc gì Dũng đen nhăn mặt Bãi biển tàu thuyền đánh cá của sinh nghiệp vỡ nhiều lắm rồi Hắn trợn mắt hỏi Bị, bị đắm tàu ư Dũng gật đầu Vâng Hắn ngồi phịch xuống ghế Ôm đầu bứt tóc Thiệt hại to rồi đây Dũng vẫn giọng thì thầm nói Bây giờ Giờ tính sao đây giám đốc Mạnh cường cũng từ ngoài bãi chạy vào Số anh em còn lại Tinh thần rất là sa suốt Tính sao đây hả giám đốc Hắn ta đập đầu vỗ trán Tiêu tan hết rồi sao Tổn thất này quá lớn đây Thuận tay Hắn gạt bỏ tất cả những thứ Ở trên mặt bàn rồi quát Chúng mày đi ra hết cả đi Yến Nhi ngồi thu mình trong phòng, cô run dậy nói, Anh Cường, cứu em với. Mạnh Cường vội chạy đến nói nhỏ vào tai cô, Em chạy ra ngoài mau lên. Yến Nhi rón rén bước ra ngoài, Còn Mạnh Cường cũng bước theo. Yến Nhi khóc lóc xướt mướt, Hắn không phải là con người nữa. Cường vẫn dỗ rành, Không sao là tốt rồi, Thôi em về nghỉ ngơi đi. Yến Nhi lo lắng hỏi, Anh em công nhân lần này gặp nạn nữa phải không anh? Mạnh Cường đáp với giọng buồn thiêu. Anh em bị mất tích nhiều lắm. Em về đi. Anh vào đây xem sao đã. Yến Nhi đi rồi. Mạnh Cường quay trở vào. Đến bên hắn dò hỏi. Giờ tính sao đây hả giám đốc? Giám đốc ngước mắt giận dữ nhìn Dũng. Mày đã nắm rõ tình hình chưa? Dũng vội gật đầu. Dạ rồi. Tàu bị hư mấy chiếc hả? Dạ, mười tàu ra đi, nhưng về được chỉ có một mà thôi. Thế là hắn ôm đầu rền rĩ. Trời đất ơi, ta đến hồi mạt vận rồi sao? Mạnh Cường lại hỏi tiếp. Vậy còn mấy anh em bệnh thì tính sao đây, giám đốc? Dũng cũng nhanh miệng. Tôi đưa anh em vào bệnh viện cấp cứu rồi đó. Hắn trợn mắt nạt to. Ai bảo mày làm như vậy chứ? Dũng ấp úng. Họ bệnh rất nặng. Cần phải đưa đi cấp cứu ngay mà. Hắn trợn mắt quát. Vậy mày thanh toán tiền cho họ nha. Mạnh Cường vội nói sen vào. Họ là những con người đã bán sức lao động cho xí nghiệp này. Khi gặp hoạn nạn, ông phải lo cho họ chứ. Hắn lên giọng hậm hực. Làm sao tao có thể lo cho sể hết chứ? Mạnh Cường vẫn tiếp Họ là những người nghèo khổ. Gia đình rất cần sự giúp đỡ của giám đốc ạ. Nhưng hắn đã xua tay. Thôi đi, hàng tháng tao vẫn trả đủ đương cho tụi nó kia mà Thì đành là vậy rồi Nhưng họ đã vào xí nghiệp, gắn bó nơi đây cũng nhiều năm Nay vì xí nghiệp mà họ chết, mất xác ngoài biển khơi Lẽ nào ông lại làm ngơ với gia đình của họ chứ? Nghe vậy hắn quát càng to hơn Này, mày dạy khôn tao sao? Mạnh Cường vội lắc đầu Là tôi chỉ nói lên lẽ phải mà thôi Nếu ông ngoảnh mặt làm ngơ trước biến cố vừa xảy ra Thì liệu sau này có còn ai dám vào đây làm với ông nữa không? Hắn ôm đầu quát Mày im đi Thế là Mạnh Cường cùng với Dũng Đen và mấy công nhân nam lặng lặng bước ra ngoài Màn đêm tĩnh mịch có vài ông sao trên trời kia Mạnh Cường cảm thấy hụt hẫng chán trường Anh đâu có ngờ lòng dạ sĩ Tiến lại keo kiệt đến như vậy Hắn nhẫn tâm nhìn gia đình công nhân bị mất tích, sống trong đau khổ, hắn không một lời hỏi thăm chia buồn, quả thật hắn là một con người vô tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net